các bạn đang nghe tại đọc giải đáp những thắc mắc của mình. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.